Ánh mắt phó hương thần không kìm được, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ say đó. Một lọn tóc buông xuống trên trán nàng, chàng đưa tay nhẹ nhàng gạt nó ra. Thật ra anh đang là nữ nhân đẹp nhất mà chàng từng gặp. Lần đầu tiên chàng quan sát nàng kỹ đến thế Hữu quan của nàng không hề tinh tế Mắt dài, lông mại rậm, mũi cao, môi dày Đối với một cô gái mà nói như vậy có phần quá cương nghị Nhưng khi kết hợp với khuôn mặt có những đường nét rắn rõi của nàng Thì lại hình thành một vẻ đẹp hết sức độc đáo Đem sự tao nhã và phóng khoáng hoàn toàn kết hợp với nhau Thường ngày nàng hoang hoảng như một chú mèo vậy Phó hân thần không tìm được khẽ bật cười, ngón tay trái vuốt nhẹ hàng lông mày dài tới tận tóc mai của nàng. Nhưng một khi đôi hàng lông mày này cau lại, đôi mắt trong veo của nàng sẽ ánh lên những tia sáng hết sức quật cường thật khiến người ta phải đau đầu vô hạn. Nàng như cỏ tuyết nhu trên núi, có vẻ ngoài tuôn quý, diễm lệ khiến rất nhiều người vì muốn đoạt được mà hoàn toàn quên mất những nguy hiểm rình rập xung quanh. Nàng đẹp mà không yếu ớt, toát ra một vẻ đẹp cao quý, bất khả xâm phạm, cho nên người ta khó có thể tưởng tượng được rằng nàng cũng có lúc bị ức hiếp, cũng có lúc cần bảo vệ. Đa phần, mọi người đều nghĩ cách để chinh phục được nàng. Phần nghĩ đến việc sau khi phải chịu nổi nhục nhã như thế mà nàng vẫn có thể giữ được trái tim thuần khiết, không hề trở nên cực đoan, trong lòng chàng để bớt giáp bùng lên niềm cảm kích khôn cùng. Phó Hân Thần cảm thấy dưới tay có cái gì đó động đậy Khi tỉnh táo trở lại Vừa khéo nhìn thấy đôi mắt của nàng đã mở ra Bên trong nấp lánh những tia sáng Của sự sợ hãi và kinh ngạc Chàng hơi ngận ra Ngay sau đó thản nhiên trụt tay về Dịu dàng nói Ta làm nàng tỉnh giấc sao Về phần động tác của mình Chàng không hề cảm thấy có gì là không ổn Lão trở lại rồi Đôi mắt dịp canh hồng sang lên ghiêng người, giọng nói thì lại tỏ ra bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Ai? Phó hương thần tò mò hỏi, nhìn khuôn mặt khắc hẳn ngày thường của nàng với vẻ ngạc nhiên. Lúc này nàng giống như một người thờ săn, đang phải đối mặt với thú dữ, thật khiến người ta khó có thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nghe thấy giọng nói của chàng, thân thể dịp thanh hùng hơi rung lên một chút, khôi phục lại bộ dạng thường ngày, sau đó liền nhào ngay vào lòng chàng và ôm chàng thật chặt, cơ thể không khống chế được, cứ rung lễ bẫy không ngừng. Chàng nghe xem, tiếng thở dứt, còn có tiếng của nữ nhân nữa. Nghe nàng nhắc nhở, tới lúc này phó hân thường mới chú ý đến âm thanh vang ra từ phòng sát vách, đưa hành lông mày không khởi nhiếu chặt lại. Thầm nhũ hai người này thật không ý tứ chút nào Nhưng đồng thời trong lòng lại chợt động Cảm nhận được sự mềm mại Và ấm áp của tấm thân yêu kiều kia Lần đầu tiên chẳng không ngờ Lại có cảm giác với nàng Mỗi lần trở về Lão được mang theo một nữ nhân Trong phòng lão luôn vang lên thứ âm thanh này Trút trong lòng phó hân thần Dịp khách hồng dần bình tĩnh trở lại Bằng tay đang ôm nàng Của phó hân thần không khỏi cứng đờ ra Không sao nữa rồi nông nhi Chàng cất giọng nhẹ nhàng mà trầm thấp, tự như an ủi nàng, cũng là an ủi bản thân, mọi việc đều qua rồi. Sau khi tỉnh táo trở lại, Diệp Thanh Hùng chợt nhớ ra ở cách phát hiện giờ để đôi huynh mũi kia, không tìm được thở phào một hơi. Đúng thế không xong nữa rồi, lão sắp đã chết rồi, còn là tự tay ta chuông cất. Nghĩ vậy, nàng bèn rời khỏi phòng ôm của Phó Hơn Thần, ánh mắt trở nên vô cùng bình thản Dường như vừa rồi, người bị kinh sợ căn bản không phải là nàng Cho dù lão thật sự trở lại thì cũng có sao Năm năm trước, ta đã có thể không bằng đến tính mạng mà phản kháng lão Bây giờ ta vẫn có thể Rồi nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ đẩy cửa sổ ra Một cơn gió lạnh mang theo hoa tuyết tràn thẳng tới, ngân thụ trên khuôn mặt nàng Những sự dày vò đau đớn hơn thế, ta còn có thể chịu đựng được Còn gì tệ hơn nữa hay sao? Giọng nói của nàng rất hờ hững, tự như đang nhớ tới những chuyện không liên quan đến mình. Không biết trong một câu nói ngắn ngũi này, những nỗi đau khổ lớn đến nhường nào. Bông lưng nàng cao thẳng mà bị lệ, mái tóc dài buông xoả đến đầu gối, những lòng tóc mai bị gió lớn hất tung lên, bay lất phớt về phía sau Tâm thân trong bộ quần áo màu trắng của nàng được ánh nến trong phòng hắt lên một cái bóng mờ nhạt. Lại kết hợp với ánh tuyết bên ngoài Ánh sáng và bóng túi kết hợp lại với nhau Một cách tuyệt dịu Nàng tự như một bức tượng Đã đứng đó từ muôn đời Đang chờ đợi một giấc mộn không thể trở thành sự thật Mang theo một nỗi cu độc vĩnh viễn không thể xua tan lên vẻ đẹp Khiến lòng người say đắm Phó Hân Thần Bị cảnh tượng trước mắt Làm cho kinh ngạc đến ngay người Đâu đó Một sợi tơ lòng dường như đã rung lên thật nhẹ Ở cùng nhau lâu như vậy rồi, đây mới là lần đầu tiên chẳng nhìn thấy nàng toát ra vệ lạnh lùng xa khách khi người ta tâm tưởng rung động như vậy. Dường như, dường như nàng vốn là thế. Lão được chung bên ngoài cùng với thi tử của lão. Rất chậm rãi, dịp thanh hồng kể tuyên người mà thường ngày nàng không muốn nhớ đến nhất Lúc còn sống, hai người bọn họ suốt ngày bên tranh ám đấu với nhau, chỉ muốn dùng núi phương vào chỗ chết. Chẳng ngờ sau khi chết lại phải ở cùng một mộ Chẳng ngờ sau khi chết lại phải ở cùng một mộ Trong giọng nói của nàng tắt lên vẻ thiên lương mang mát Vì bọn họ cũng vì bản thân nàng Suốt bao năm nàng bị kẹp ở giữa hai người đó Nếu không nhờ có sự bền bỉ hơn người Chỉ e nàng sớm đã trở thành một đống xương hôn Tiếng gió rích Nghe như tiếng quỷ khóc ma gào, giữa trời đông giá xếp thế này lại càng trở nên quỷ dị đến tột độ. Nhưng Diệp Thanh Hồng chẳng hề sợ hãi, vẫn đứng đó để phó mặt cho gió dữ quất lên làn da trắng trẻo của mình. Nô nhi, phó hơn thần không đành lòng để nàng nhớ về sự nhục nhã năm xưa, không kìm được khẽ cất tiếng gọi. Dường như hiểu được tâm ý của chàng, dịp thanh hùng chậm rãi suy người, nở một nụ cười tươi, chậm rãi bước đến trước mặt chàng, ôm lấy eo chàng. Là muốn cứng bức ta? Ngẫn đầu lên, nhìn thẳng vào chàng, đôi mắt nàng toát lên vẻ dịu dàng vô hạn, cảm giác được thân thể của chàng đang căng cứng, nàng đành nhúng chân lên, dán sát khuôn mặt vào khuôn mặt của chàng. Nhẹ nhàng cỏ sát, đừng căng thẳng, không sao đâu, ta đã giết lão rồi. Rất thẳng nhiên, nàng kể lại một chuyện Mà mình chẳng hề để bụng Bởi có câu nói này Phó hân thần vốn đang có chút mây loạn Đột nhiên tỉnh táo trở lại Trọng hơi kinh hãng, biết rằng mình đã đồng tình Nàng vốn trời sinh Đã có một thứ bị lực cực kỳ ghê gớm Chỉ là không hiểu cách vận dụng mà thôi Không nên không khí vừa khéo trùng hợp liền hiện ra ngoài Một cách hết sức tự nhiên Khiến chàng thiếu chút nữa Thì đã không khống chế nổi bản thân Nàng đã giết lão ưu Chàng rầm giọng hỏi, muốn mượn đó để phân tán tâm thân, không tiếp tục chú ý đến tấm thân tràn đầy sức hấp dẫn của nàng. Đúng thế, dùng cách mà lão để dạy cho ta. Diệp Thanh Hồng dán sắc đôi môi lên môi chàng, hệt như nàng vẫn luôn khao khát. Bây giờ, nàng chỉ muốn cảm nhận về chàng, không muốn nói thêm gì tới những chuyện chẳng hề quan trọng kia. Phó Hưng Thần hơi giật mình, vội vàng ngoảnh mặt đi. Đừng như vậy, nô nhiên. Chẳng muốn đẩy nàng ra một chút Nhưng lại bị nàng ôm chặt hơn Tại sao lại không chứ Bờ môi mềm mại của Diệp Thanh Hồng Đước đi trên khuôn mặt chàng Muốn tìm kiếm đôi môi của chàng Diệp Nương không phải Cũng làm thế này với nam nhân kia ư Phó Hân Thần vội ngẫn đầu né tránh bằng tay thì vòng về phía sau Định cậy đôi tay đang điếu Rất chặt của nàng ra Nôn nhi Chàng vừa né tránh vừa dở khóc dở cười bảo nàng dừng lại, nào thấy cô gái nào như nàng bây giờ chứ, ngoài trời. À, chàng đột nhiên nhớ đến cô ả diệm nương kia, trời chính là ả, ả đã làm hư nô nhi của chàng. Sâm đã nói không được ả đến gần nô nhi quá rồi mà, phèn này thì ứng nghiệm rồi đi. Phó Hưng Thần không ngừng tránh né, khiến đôi môi nàng đặt lên cầm của chàng. Hai hàng lông mày của nàng hơi cau lại Đã có chút hầm hực Vì không thể hôn được chàng Mà nàng không thể giận chàng được Nên hết cách chỉ đành khổ sở phát ngài Phó Hân Thần Chàng đừng né tránh mà Ta chỉ muốn hôn chàng một chút thôi Một chút thôi Phó Hân Thần vừa không ngọt ngoại Cái độ nét tránh lỗ của nàng Vừa thở hỗn hãnh cười nói Nâu nhi đừng nghịch nữa Không phải nàng đã Lời còn chưa dứt Chân sau của chàng đã vất phải thành giường Sau một tiếng hô kinh hải phan lên Hai người bọn họ đồng thời ngã xuống giường Phố Hân Thần mở to đôi mắt Nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xe Sáng rực của Diệp Thanh Hồng Ở ngay phía trước Với vẻ không dám tin Đôi môi nàng đã áp hẳn lên đôi môi chàng rồi Mà Diệp Thanh Hồng dường như cũng kinh ngạc đến ngay ra Hồi lâu sau mới tỉnh táo trở lại Bèn nợ nụ cười thắng lời thật tươi Bây giờ ta đã biết tại sao Diệm Nương để thích hôn gã cao kiều kia rồi. Nằm nổ một nụ cười ranh mạnh, nhanh chóng thè lựa ra chạm nhẹ vào môi chàng. Mùi của chàng rất tuyệt đấy. Không chú ý tới đôi mắt của chàng chép mắt để trở nên sâu thẳm. Diệp Thanh Hồng chuẩn bị xoay người ngồi dậy, lại phát hiện ra đôi tay rắn chắc của chàng, không biết đã ôm chặt lấy nàng từng lúc nào. Chàng, không phải như thế đâu. Dùng thứ giọng khang khang mà trầm thấp, Phó Hân Thần nói ra những lời khiến dịp thanh hồng không hiểu nổi. Nàng còn chưa kịp hỏi, đầu đã bị bàn tay chàng ấn xuống rồi. Trắng, trắng như mây như tuyết, trắng khắp núi đồi. Trong không khí giá lạnh tràn ngập mùi hương ngây ngất, như vùng đồi núi bao quanh không ngờ, lại có một rừng mai lớn đến nhường này, khiến người ta không thể tán tháng sự thần kỳ của đấng tối cao. Tuyết còn chưa thành, dịp thanh hồng đã không nhìn được mà văn đài phó hân thần đưa nàng đến Nguyệt lượng nham ngắm hoa mai. Trên đường chỉ có tuyết mênh mang che mắt tầm nhìn, còn thì thực ra cũng không khó đi làm ấy. Ngọc vô sông và nghi phiêu phiêu tất nhiên cũng đi theo cùng Đến khi nhìn rõ cánh rừng mai giữa trời tuyết lất phức, mọi người không kìm được với chấn động vì cảnh đẹp trước mắt này. Xuân thảo toàn vô tiêu tức Lạp tuyết do dư dung tích Việc lĩnh hàng chi hương tự sách Lệnh diễm kỳ phương tham tích hà sự thọ dương vô sử mịch Xuy nhập thùy gia hoành định Một hồi lúc sau Ngọc cô sông mới thở ra một hơi Bất giác ngâm ra bài vọng hoa mai của Hoàng Ngân Tuy lúc này tuyết vẫn đang rơi Không phù hợp lắm với câu Lạp tuyết do dư dung tích Nhưng lãnh diễm kỳ phương thì lại bột bạch ra hết cái tuyệt diệu của hoa mai Giọng của Ngọc Vô Sông nhẹ nhàng dễ nghe Lúc này lại chậm rãi ngâm bài từ như thế Khiến người nghe thật rung động Dịch nghĩa Cỏ xương hoàn toàn không thể nhìn thấy Tuyết tháng chạp thì vẫn còn lại bóng dáng Vùng việc lĩnh hoa mai đang từ nở Về lạnh lùng diễm lệ và mùi hương của nó Mới thật đáng quý làm sao Cỡ sau lại chẳng thể tìm thấy thọ dương công chúa Sao nhà ai đang thổi khúc mai rơi Duy chỉ có dịp tên hùng là chẳng hiểu gì Coi như không nghe thấy Nàng kéo tay phó hơn thường đi thẳng vào trong rừng mai Tựa như một nàng tiên nhỏ đi lại trong khu rừng Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khiến lòng người rung động Nàng có phát hiện dần như nàng ta càng ngày càng đẹp hơn khúc Ánh mắt ngọt vô sông Chứ từng rời khỏi dịp thanh hồng Hỏi mà như đang thờ dài 8 tháng Vậy sao Dù đẹp hơn nữa thì thế nào Người ta là nữ nhân của người khác rồi Nghiên phiêu phiêu vừa ghen tức Vừa giận dữ Chỉ bỏ lại một câu Rồi chẳng thèm đợi hắn trả lời Đã một mình đi vào rừng mai Thế nên không nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên Trở nên hung ác của hắn Đó là nữ nhân mà ta muốn Hắn khẽ lẫm bẩm Rồi cũng chậm rãi bước theo Trước đây chỉ cần là thứ hắn muốn nhất định sẽ đoạt được Tiền tay ngắt xuống hai bông mai Hắn đi tới bên cạnh nghiêm phiêu phiêu Và cài lên tóc ả Người và hoa làm tung dâu Linh Khiến ả lại trở nên trường diễm vô cùng Nghiêm phiêu phiêu vốn cũng là bỉ nữ Cực kỳ hiếm có Chỉ là ở trước mặt dịp thanh hồn Mới mờ nhạt đi nhiều Nhưng cho dù là thế ả vẫn có những nét độc đáo riêng Đẹp lắm Ngọc vua xong không hề kiệm lời khen Trước giờ hắn vẫn luôn như vậy Chẳng tiếc lời khen đối với những thứ đẹp đẽ Chỉ là không chịu bỏ ra tình cảm mà thôi Nghiêm phiêu phiêu khẽ nở ra một nụ cười tươi Ả chưa bao giờ có thể giận hắn được lâu Ta quyên chàng cho nên dính vào đứa nhân đó Nam nhân của không đơn giản đâu Rất nhẹ nhàng Ả nói ra suy nghĩ trong lòng tùy phó hân thần Vậy thì sao nào Ngọc vô sông cười lạnh một tiếng Trên khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện không vui uống cho nàng ta uống cho nàng theo ta lâu như vậy Khuôn mặt nghiêm phiêu phiêu trở nên trắng bệnh Biết rằng mình đã phạm vào điều cấm kỵ của hắn Vội vàng biện bạch Sông ca Chẳng biết người ta chỉ lo lắng cho chẳng thôi mà <cười> Ngọc vô sông hơi lạnh một tiếng Phất tay áo rời đi Không thèm để ý đến phiêu phiêu nữa Nghiêm phiêu phiêu hết sức lo lắng Vội vàng bám theo sau, Ngọc Vô Sông vốn nổi tiếng là kẻ vô tình, Ả không muốn vì nhất thời lỡ lời mà bị hắn vứt bỏ, đây là điều mà không thể chịu đựng nổi. Ngay từ khoảnh khắc, mặc kệ tất cả đâm đầu vào lưới tình do hắn bệnh ra, Ả đã biết rằng yêu hắn thì sẽ phải vứt bỏ mọi sự e thẹn và từ tuôn của mình. à yêu hắn tuy vất vả và gian năng nhưng lại cam tâm tình nguyện. Dịp thanh hùng hái một nhành máy trắng bỏ vào giỏ Rồi ngẫn đầu lên cười với phó hân thần Ta chưa từng đến đây nhớ trời tuyết thế này Không ngờ hoa mai trong tuyết lại nở càng đẹp hơn Cũng có chút giống với cỏ tuyết nhu Phó hân thần chỉ cười không đáp Rồi chàng cầm bàn tay lạnh băng của nàng lên Dắt nàng đi sâu vào khu rừng Tuyết trong thung lũng này khá ít Từng bông từng bông lãng đẳng buông trơi Xung quanh lại có hân mai phản phức Tựa như là tiên cảnh vậy Sư Nương nói hoa mai không chỉ có màu trắng Còn có màu đỏ nữa Màu đỏ giống như cỏ tuyết nhu ư Nàng tò mò hỏi Nếu nó thật sự giống như cỏ tuyết nhu Vậy thì nàng ta rằng thích hoa mai Vì nó hơn cỏ tuyết nhu Ở chỗ gần của phía con người hơn rất nhiều Không, cỏ tuyết nhu diễm lệ hơn nhiều Phó Hân Thần nhẹ nhàng trả lời Tâm hồn dường như đã đi về nơi xa thấp Ở Long Nguyên cũng có một vườn mai Còn lớn hơn thung lũng này, bên trong trông rất nhiều giống mai khác nhau, đều là vật quý hiếm, mỗi độ cuối đông đầu xuân, hoa mai nở đầy cành, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ Đó là khu vườn chàng xây cho tình gì, chỉ bởi vì nàng yêu thích hoa mai vô cùng, nhưng chưa có lúc nào các loài mai quý hiếm đó lại đem đến cho chàng một sự chấn động đớn lao như rừng mai trắng hết sức bình dị ở nơi đây. Là bởi vì tâm cảnh biến đổi hay là vì nàng? Ánh mắt chàng nhìn trên khuôn mặt đỏ ẩn vì giá lạnh của Diệp Thanh Hồng Chỉ thấy nàng đang ngắm mai với vẻ vô cùng hứng thú Vậy sao? Có điều nói gì đi nữa thì hoa mai màu đỏ vẫn rất đẹp phải không? Diệp Thanh Hồng chẳng hề để trong lòng Chỉ không ngừng tưởng tượng về hình ảnh của những bông mai màu đỏ Đột nhiên nàng vịnh một cành mai tuyết động xuống Khẽ hé miệng cắn lấy một bông mai kèm cả tuyết Sự giá lạnh của tuyết tan kèm với hương thơm đặc biệt của hoa mai khiến nàng không kìm được nhếch mắt lại, dáng vẻ như đang thỏa mãn vô cùng. Phương thần không kìm được phải bật cười, đưa tay lau đi bông tuyết sắp tan bên má nàng hỏi, "Ngon lắm sao?" Câu hỏi của chàng rất thú vị. Cho đến bây giờ Đây mới là lần đầu tiên nàng ăn cả mai lẫn tuyết như thế Không thu tục, không tao nhã Giống như con người nàng vậy Khiến cho người ta khó có thể định nghĩa cho được Ừ, thơm lắm Dẹp Thanh Hồng hưng phấn Hai bộ bông mai kèm cả tuyết xuống Đưa đến bên môi chàng Chàng cũng nếm thử đi Phó Hân Thần cũng không từ chối Hát biển ra ngập lấy Ánh mắt bớt giác dừng lại trên bờ môi nhỏ xinh của nàng Nếu không phải vì có người ở đây Chàng càng muốn được nếm thử mùi vị của hoa mai Kèm tuyết Thông qua cánh môi của nàng Như thế ác sẽ càng thơm hơn Thế nào Diệp Thanh Hùng nhìn chàng Bằng ánh mắt đầy vệ trơ mốc Hy vọng chàng có thể cảm nhận được Cái cảm giác tuyệt diệu đó giống như mình Phương phụ huynh đài Đúng là có nhà hướng quá Nếm tuyết kèm mai, thật khiến tại hạ hâm mộ không thôi Giọng nói của Ngọc Vua Sông đột nhiên văng lên, phá vỡ không khí ấm áp của hai người. Sắc mặt phó hương thần trầm xuống hờ hững nói. Đây này tuyết mai đều chẳng thiếu, Ngọc Huynh cứ thưởng thức tự do, cơ đồ phải hâm mộ người khác làm gì Ngọc Vua Sông đâu ngờ từng lời nói qua hắn và nghiêng phiêu đều lọt vào tai phó hương thần, không sót một chữ, khiến chàng hết sức không vui. Dám có chủ ý với nô nhi Hắn còn chưa đủ tư cách Tuyết mai thì đâu chẳng có Tuyết rằng chẳng có giai nhân bầu bạn Còn gì là thú vị nữa đâu Tuy đang nói với phó hân thường Nhưng cặp mắt đào hoa của ngọt vua sông Lại nhìn chầm chầm vào dịp thanh hùng lúc này Đang hơi câu mày Hy vọng có thể thu hút sự chú ý của nàng Thấy sắc mặt nghiêm phương phiêu Hơi biến đổi Phó hân thường thầm cười lạnh Cảm thấy gã ngọt vua sông này đúng là quá vững Bèn bảo Ngọc Huỳnh khiêm nhận quá rồi Phi phiêu cô nương dung nhàng suốt chúng xinh đẹp yêu kiều Sao Ngọc Huỳnh lại nói là không có gia nhân bộ bạn được Những lời này chẳng không chỉ là khen nghiêm phiêu phiêu Còn gián tiếp chỉ ra quan hệ không bình thường giữa hai người Thật ra chính là những lời cảnh cáo Chuyện về sau thế nào Thì phải xem hắn có biết điều hay không Ngọc vô xong lập tức cười phát Huỳnh này nói đùa rồi Phiêu phiêu là bụi tử của tài hạ Sao có thể tính được Bà muốn chi Mỹ nhân rừng thiên hạ này Có ai so được với một phần 10 của Tôn Phu Nhân đâu. Khi nói ra những lời này, hắn không hề che giấu sự ái mộ và giả tâm của bản thân đối với Diệp Thanh Hồng, khiến Nhiên Phưu Phiêu vốn có phần dễ chịu hơn vì lời nói của Phó Hân Thần lập tức tái mặt, nhưng vẫn kìm nén không nói gì. Hắn phải xem xem hắn còn có thể vô tình đến mức nào nữa. Hắn nghĩ rồi sẽ có một ngày hắn không nhìn được nữa mà sẽ giết chết hắn. Phó Hân Thần không hề tức giận, ngược lại còn có tiếng cười vang, quay sang nói với Diệp Thanh Hùng, vốn chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao bên cạnh. Nô nhi, Ngọc Công Tử đang khen nàng đấy. Diệp Thanh Hùng nở nụ cười tươi, đôi mắt thì lại nhìn đâm đâm vào nụ cười ấm áp của Phó Hân Thần. Đến đôi mắt cũng chẳng buồn ngó qua về phía Ngọc Vua Sông chút nào. Nàng cười, cười vì Phó Hân Thần đang cười, chứ chẳng phải vì lời khen của Ngọc Vua Sông. Vậy sao? Nhưng trước nay chàng chưa từng khen ta bao giờ đấy Có thể thấy ta cũng không thật sự tốt như vậy Từ nhỏ đến giờ chưa có ai khen nàng câu nào Cho dù khi tư đồ hành nhìn nàng bằng ánh mắt dâm dục cũng nói nàng đẹp Nhưng nàng sau đó lại mang theo ý đồ Do đó nàng không hề cảm thấy đó thật sự là lời khen Phó Hân Thần ngẩn ra Tới lúc này mới giật mình phát hiện Quả thực mình chưa từng khen nàng câu nào Đó rốt cuộc là vì sao nhỉ? Vậy là huynh đài con đúng rồi dung nhang tuôn phu nhân còn hơn tây tử lạc thường Huynh đài may mắn cưới được một vị gia nhân như vậy Sao có thể không thường xuyên làm nàng vui lòng Không sẽ nàng ấm ức hay sao Ngọc vô song thừa cơ nói Lòng khơi gợi lên sự bất mãn trong lòng dịp tách hồng Đâu hay tư duy của dịp tách hồng khác hẳn người thường Thật ổn trong một phen tâm cơ của hắn Đa để chỉ giáo Tại hạ ghi nhớ rồi Phó Hưng Thần chẳng hề giận dữ, nói xong, bèn dắt tay dịp thanh hồng nhã nhẳng cất tiếng chào hai người kia. Tài hạ muốn đi riêng với nội tử một chút, thứ lỗi không bồi tiếp được. Rồi không đợi đối phương kịp phản ứng, liền chậm rãi cất bước đi về hướng khác. Thái độ chiếm hữu cùng với quan hệ thân mật ấy, chẳng cần nói gì cũng đánh tan được ý đồ chia rẽ khiêu khích của Ngọc Vô Song rồi. Sắc mặt của Ngọc Vô Sông lúc trắng lúc đỏ Ngay người ra ngay tại chỗ Đi theo không được Mà không đi theo lại không căm tâm Thật vô cùng khó xử Từ phía đằng xa Chợt nghe có giọng nói trong veo Của dịp tên hồng vang lại Phó Hân Thần, Tây Tử <cười> Phó Hân Thần, Tây Tử, Lạc Thần Là cái gì vậy Sau đó là những tiếng cười vang Vô cùng sảng khoái của Phó Hân Thần